Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya Của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Viễn chuyện Của tác giả Trần Đào Quyền 5 Chương 161 Tỷ lệ trường sinh bất lão Mặc cho càng điều bách đau khổ cầu xin thế nào Thì quy bất quy Cũng không đồng ý cho gã Cùng đến nhà mới ấy vậy mà Mới ngày đầu tiên Ngô Miễn và quý Bất quý dọn vào nhà mới Cao Như Bách Đã vác theo chăn gối Nối gót theo sau Quỳ Bất quý thiết lập trận pháp Chống lại tu sĩ xung quanh nhà Cao Như Bách trực tiếp Đi thẳng cửa lớn vào Gà tự tìm một gian phòng trống Ở tiền viện dọn vào ở Rồi nói với đám người hầu Được hiệu buôn tứ thủy mua về rằng Mình là quản gia của Ngô Miễn Và Quỳ Bất Quỳ Cao Như Bách dù sao Cùng xuất thần từ danh gia vọng tộc Bị do quy củ trong gia đình giàu có Không cần ngô miễn quý bất quý sai bảo Cả công thủ xếp mọi thứ trong nhà Ổn thỏa gọn gàng Có điều dù sao Người này cũng là đệ tử của Đồng Thích Trấn Trong lòng quy bất quy Ít nhiều vẫn còn chút lăn tăn Luôn muốn tìm lý do gì đó Để đuổi Cao Như Bách đi Cuối cùng vẫn là ngô miễn lên tiếng giữ người này lại Một tên Cao Như Bách mà thôi Cho dù gã đúng thật là tay mắt Của đồng thích Trấn Thì để gã ở ngoài sáng Vẫn tốt hơn Là bên người có một đám rình mò trong bóng tối Mấy lời này Đã khiến cao như bách danh chính ngôn thuận Trở thành quản gia của ngô phủ Có một người như gã Giúp xử lý mọi chuyện trong nhà cô bất được cho ngô miễn vào quy bất quy Ít nhiều phiên toái Ngày qua ngày Cười như vậy đã gần hai tháng trôi qua Một buổi sáng nọ Trong lúc Ngô Miễn, quý Bất Quỳ và hai con yêu quái đang ăn sáng, thì Cao Quản gia từ bên ngoài bước vào. Lâu này, gã đã hoàn toàn thích nghi với thân phận mới của chính mình. Cùng cùng kinh kính, nói với Ngô Miễn và Quỳ Bất Quỳ. Ngoài cửa, có người của hiệu buôn tứ Thủy tới, nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến hai vị tiên trưởng. Ta bảo bọn họ đứng chờ ngoài cổng, đợi các vị dùng xong bữa sáng rồi mới dẫn người vào. Không cần chờ Cho bọn họ vào luôn đi Dù sao ông già ta à, Cũng không phải ăn Vừa hay gọi bọn họ vào nói chuyện giết thời gian Tuy quý bất quý không cần ăn cơm Nhưng mỗi ngày ba bữa cơm Đều phải ngồi vào bàn nói chuyện với ngô miễn Và hai con yêu quái Dường như những lúc như thế này Ông già cũng được thong thả tự tại nhất Là sau đã thấy Cao Điều Bách dân theo mấy người dáng vẻ như thương nhân đi vào Vợ thầy ngô miễn và hai con yêu quái Còn đang ăn sáng Bởi vì quả sự hơi chút xứng sở Sau đó cười nịnh nói Mới ngày bọn ta Đến thật không đúng lúc Sẽ đi ra ngoài ngay Chờ các vị tiên trưởng dùng bữa sáng xong rồi lại vào Người nói chuyện của người Bọn họ ăn của bọn họ Không ai quấy dậy ai Quý bế quý cười khà khà nói tiếp Ở đây bọn ta không chú trọng quy tắc Lúc ăn không được nói Các người có chuyện gì thì nói luôn đi. Có phải là hai vị chủ nhân của các người đã xuống thuyền rồi không? À, Lão tiên trưởng ngài quả là thần cơ diệu toán. Hai vị chủ nhân nhà ta đã xuống thuyền cách đây 23 ngày rồi ạ. Tên quản sự định hót một câu mới tiếp tục nói. Bởi vì phải mang theo nhiều đồ quá, nên chắc phải mất thêm 2-3 ngày nữa mới có thể tới kinh thành. Chủ nhân xài mấy người bọn ta đi tiền trạm Thay hai vị ấy đến thỉnh an Các vị tiên trường Quê bất quỳ lại bật cười nói <cười> Vẫn là người biết nói chuyện Chưa nói theo cách của ông giả ta Thì chính là Hai vị chủ nhân của bọn ta Đã tới rồi Mấy người các người nên chuẩn bị cái gì Thì nhanh tay lại chân lên Lục trường bảo các người sắp xếp một cuộc hẹn Với hộ bộ thượng thư Đã làm xong xuôi hết chưa đấy Ai? Tiểu nhân không có ý đó Tuy biết quý bất quý đang nói đùa thôi Nếu quả sự vẫn hơi chút ngại ngùng giải thích Tiểu nhân chỉ là thay chủ nhân đi tiền chạm Cũng đem theo chút lễ vật đến cho các vị trước à, Chỉ vậy thôi Ngoài ra không có Ông giả ta biết rồi Không làm khó người nữa Quý bất quý cười khà khà một tiếng Rồi phất tay Y bảo bọn họ có thể rời đi Đáng quản sự trình lên danh mục lễ vật Mang đến rồi liền cáo tử Xin phép ra về Quỳ bất quy mở danh sách ra xem Trên đó liệt kê Toàn những thiên tài địa bảo Mà mấy năm gần đây Hai vị chủ nhân thay bọn họ tìm Có điều ông già nay đã khác xưa Lắm tiền nhiều của Sớm đã không còn để mắt đến Chút bảo vật còn con này Nhưng mà không dưng Lại được một mớ vẫn tốt hơn là không có gì Ông già đành phải nghĩ cách Đem đống đồ này Truyền vào hoàng cung cất giữ vậy Lông này ngô miễn Và hai con yêu quái Cũng đã ăn sáng xong Ngay được liều hỷ và tôn tiểu xuyên sắp đến Ngô miễn thì thôi không nói Nhưng hai con yêu quái Thì tỏ vẻ phấn khích ra mặt Lộc trược liều hỷ và nhóc nhầm tam Có quan hệ rất tốt Còn thiếu chút nữa đã kết bái anh em Bạch vô cầu thì rất vỡ mắt tôn tiểu xuyên Hơn nửa hai vị chủ nhân còn vung tay tiêu tiền rất hào phóng. Hai con yêu quái đều mong ngóng. Không biết lúc hai vị chủ nhân đến sẽ đem cho hai đứa chung nó lễ vật gì đây. Hai người bọn họ dám trở lại đất liền. Xem ra hiện tại thật là quốc thái dân an rồi. Ngồi bên hiếm thấy phát biểu một câu. Bất quỷ bất quý cười khả khả nói. <cười> hai người bọn họ đều là quỷ quái giỏi kiếm tiền. Tâm cờ đầy một bụng. Đối mình trở về đất liền có chút không an toàn, kể cả có mấy người chúng ta bảo vệ thì hai anh em nhà đó cũng sẽ không dám mạo hiểm. Bây giờ hai nghề bọn họ chịu về đất liền, Trình là muốn tranh thủ mấy năm thái bình yên ổn này kiếm thêm chút tiền đây mà. Trong lúc nói chuyện, đồng kỳ Siêu đã tới cửa cầu kiến. Mở ngày trên đường đến từ thiên giám, vị hộ quốc thiên sư này đều đặc biệt đến đây thỉnh an lão sư tôn của mình. Nếu mấy vị sư tôn, trưởng bối Muốn đến từ thiền giám ngồi nói chuyện chơi Thì tất cả sẽ cùng nhau đi Hôm nay vừa tới cửa đang nghe Cao Điều Bách nói Có người của hiệu buôn tứ thủy vừa mới rời đi Thế là vừa gặp được ngô miễn quý bất quý Liên chủ động nói Nghe Điều Bách nói Người của hiệu buôn tứ thủy vừa tới Thế thì thật là trùng hợp Hôm qua hộ bộ thượng thư Còn tới tìm đệ tử Ông ta vừa mới sinh con trai Nên mời đệ tử đến dự tiệc chúc mừng Cậu có hỏi qua khi nào Thì hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy tới Vậy mà hôm nay Đã có tin tức rồi Để là đưa đệ tử đi báo tin cho thượng thư Lúc trước Người của hiệu buôn tứ thủy Đến cầu kiến ngô miễn quý bất quý Còn tặng cho hắn 5000 ngàn lượng hoàng kim Đồng kỳ siêu làm thiên sư tiền bạc tích cóp Không được bao nhiêu Được tặng một đống vàng nhiều như vậy Hiện nhiên Là phải tận tâm dốc sức Làm việc giúp người Nói chuyện phiếm được vài câu Đồng kỳ siêu đột niên thay đổi đề tài Đầu tiên hắn liếc nhìn ngô miễn Đang ngồi đọc sách bên cạnh một cái Rồi sau đó nói Còn có một chuyện khá kỳ quái Hôm qua nghe đám người trong nhà môn nói chuyện phiếm Kể rằng trên đường cái Xuất hiện một người khá giống Ngô sư thúc tổ Công qua một mái tóc bạc trắng Tên Mã Tam trong nhà môn đi nhầm còn đừng trải qua chào hỏi để lúc nhìn thấy người kia mới biết là mình nhận nhầm người ừ, trên đường cái còn có một người trông giống sư thúc tổ của ngươi hả mấy câu này khiến quý bấtỷ cảm thấy hứng thú liền hỏi đồ đệ của mình về tướng mạo của người tóc bạc kia có điều đồng kỳ siêu cũng trời nhìn thấy tướng mạo người đó chỉ lặp lại lời bát Tam kể miêu tả ra hết sức mơ hồ Quy Bất quý cũng không xác định được đó là Quảng Nhân, Quảng Nghĩa hay là vì Quảng Tín nhỏ tuổi nhất kia. Vô dây hôm nay, Ngô Miễn và Quy Bất quý không dự định đến nhà môn từ Thiên Giám. Đừng nghe Đồng Kỳ Siêu kể chuyện thì Liên đổi ý đi theo Đồng Kỳ Siêu cùng đến nhà môn một chuyến. Vì Đồng Kỳ Siêu có phong hàm là Thiên Sư nên có thể dùng xe ngựa ngang cấp với Vương Tước. Còn xe ngựa này đặc biệt rộng rãi Chờ hắn cùng với ngô miễn quý bất quy Thêm hai con yêu quay nữa Cũng không thành vấn đề Trên đường đến từ thiên giám Đồng kỳ siêu cười nịnh nọt Hỏi thăm lão sư tôn của mình Ê, Lão nhân ra ngài nói xem Liệu nam nhân tóc bạc mà mã tam nhìn thấy Có phải cũng là người trưởng sinh bất lão Giống như ngài và ngô sư thúc tổ không nhỉ à, Vậy thì nếu đệ tử an viên đan dược kia Có phải cũng sẽ biến thành tóc bạc Tọc bạc hay không là chuyện nhỏ. Tiền đề là sau khi ngươi uống thuốc xong rồi, có chịu được dược tính để còn sống sót hay không? Quy Bất quy cười khá khá, đi đệ tử của mình tiếp tục nói. Ông già ta hát cho ngươi một bát nước lạnh này. Ngươi đã uống loại đan dược kia không ít. Nhưng số người chịu được dược tính của nó mà sống sót đến giờ, dùng hai bàn tay là có thể đếm hết. Nghe Quy Bất quy nói xong, Đồng kỳ siêu quạt thực có cảm giác Giống như vừa bị tạt cho một thau nước lạnh Hàn hơi do dụng một chút Hỏi lại Quy Bất Quy lần nữa à, Vậy ngài xem thử Liệu đệ tử có mấy phần Có thể chịu được dược lực Kỳ siêu à Cái này không phải tính toán như vậy đâu Quy Bất Quy lại cười khả khả Tiếp tục nói Ông già ta từng tận mắt chứng kiến một người Chỉ có một phần cơ hội Mà chịu được dược tính Rồi biến thành người trưởng sinh bất lão Nhưng không từng gặp qua Một người có đến 8 phần khả năng Cuối cùng lại vẫn chết vì viên thuốc này Người lấy cây này cân nhắc Không có bao nhiêu tác dụng đâu Nghe Quỳ Bất Quỳ nói vậy Trong lòng đồng kỳ siêu lại càng không nắm chắc Hàn hít một hơi thật sâu Cười định lọt nói Sư tôn ngài cứ nói thẳng đi mà Cho dù chỉ có 3-4 phần Đệ tử cũng thấy đủ rồi Ba bốn phần Người ghi hơi nhiều rồi Quyên Bất quý cổ quái cười một chút Rồi dờ một ngón tay Về phía đệ tử của mình Nói tiếp Nhưng mà người cũng không cần để trong lòng Người sắp được gặp người Chỉ có một phần cơ hội Mà vẫn trở thành người trường sinh bất lão đấy Chính là người mà nãy giờ Chúng ta vẫn nhắc tới lưu Hì Ngài Quyên Bất quý nói xong Trong lòng đồng kỳ siêu bắt đầu dậy sóng Trước đó Khi quý bất quỷ thu nhận hắn làm đồ đệ Đã từng nói Không phải ai cũng tiêu hóa được viên thuốc trường sinh bất lão này Có điều trong lòng đồng thiên sư Và nổi hy vọng Dù sao mình cũng là hộ quốc thiên sư Được hoàng đế đích thân sách phong Kiểu gì cũng phải Có nhiều hơn mấy phần cơ hội Nào ngỡ bản thân vậy mà Chỉ có một phần cơ hội Vậy thì so với uống thuốc độc Cũng có khác gì nhau đâu Ông giả, sao ông phải lừa gạt đệ tử của mình như thế? Lâu này, cô bên đây giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên nói một câu. Mấy lời này lại lần nữa nhen nhóm chút hy vọng trong lòng đồng kỳ siêu. Hòa giả lão sư tôn chỉ đang lừa phỉnh mình thôi. chắc là ông cụ sợ mình quá ỷ lại vào viên thuốc trường sinh bất lão này đây mà. Đồng thiên sư lập tức nghiêng đầu dòng tay, chờ nghe nàm nhân tóc mặt nói câu kế tiếp. Biệt đầu chừng bản thân mình. Còn có tới 89 phần hy vọng Có thể chịu được dược lực ấy chứ Ngay chính lúc này Hắn lại nghe ngô miệng nói tiếp Tên đệ tử này của ông Sao mà được 1 phần 10 Nhiều như vậy Nhiều lắm cũng chỉ được 6 phần 6% thôi Ông nói vậy là hại hắn mà khi hắn trở về uống thuốc xong Thì Lan quay ra chết Vậy tính là hắn tự sát Hay là chết trong tay ông đây Xong rồi kiện cáo tới lui Kiện tê chỗ của Diêm Quân Cậu không nói rõ được hoa ra còn không được đến một phần Chỉ có 6 phần thôi Thì ra lão sư tôn Sợ mình mất mặt Nên mới làm tròn lên thành một phần Nhưng mà ta có phải thằng ngốc đâu về thuốc trường sinh bất lão kia Ngài đừng cho có được không Bây giờ đan dược Đang ở trong tay Khẩu uống còn sống thêm được mấy năm Uống vào rồi thì quả thật Là kiểu từ nhất sinh Mà nói nhất sinh Cũng chỉ là nói cho có vận Chứ thật ra chỉ có 6 phân sinh mà thôi Cảm giác vui mừng như điên lúc Được nhận viên thuốc trường sinh bất lão Lúc này đã hoàn toàn tắt lụi Do dự một lúc Hắn liền lấy viên thuốc trường sinh bất lão Từ trong ngực áo ra Mặt ủ mày trao trả lại cho quý bất quý nói Sư tôn Đệ tử không có phúc Uống được viên đan dược này Vẫn nên để lão nhân ra ngài Tìm một đệ tử có thể hấp thu được nó thì hơn Thuộc này qua quý giá Ta không đến chiếm làm của riêng Thấy động kỳ siêu đưa viên đàn dược ra Quỷ bất quỷ cười như không cười Thoáng nhìn qua đệ tử của mình nói Cho ngươi rồi Thì là của ngươi Ngay cả khi không thể uống nó Thì ngươi cũng có thể dùng nó Đổi lấy một đời phú quý Kỳ siêu Ngươi cho ông giả ta Là cái loại người gì Làm gì có đạo lý đan dược cho đi rồi Lại còn lấy về Đồng kỳ siêu cân nhắc một lúc Cuối cùng vẫn cất viên đan dược về Lúc đại quyên bất quý Mới cười khả khả tiếp tục nói Lại nói Thuật trường sinh bất lão trong thiên hạ Cũng không chỉ có mỗi viên đan dược này Các môn phái khác tu luyện Theo nhiều cách Cũng có người thọ hơn ngàn năm Ai nói không có thuốc trường sinh bất lão Thì không thể trường sinh hả Nó không chừng Trên người cũng có thể tìm được một phương pháp Trường sinh bất lão đây Đồng kỳ siêu thở một hơi dài thường thượt Hắn là người khôn khéo Ngày đến đây liền biết quý bất quý Đang an ủi mình Liền tiếp lời nói thêm mấy câu Không bao lâu đã tới trước cổng lớn nha môn từ thiên giám Bước vào nha môn Đồng kỳ siêu liền gọi má tam hôm qua Từng gặp một người có diện mạo Trông giống ngô miễn đến Bảo hắn kể lại kỹ Chuyện về nam nhân tóc bạc kia là như thế nào Mã tam này Là một quản câu Bát phẩm trong tư thiên giám Hắn biết thân phần của ngô miễn Và quê bất quý Ngày thường rảnh rỗi công hay chạy qua định bỡ một chút Càng cứ theo lời hắn kể Buổi trưa ngày hôm qua Hắn về nhà ăn cơm Lúc ăn xong quay lại đổi ca Thì gặp được một người áo trắng Tóc bạc đi trên đường Lộng đồng Ba Tam còn tưởng đó là Ngô Miễn tiên trường đi dạo phố Định mòn men chạy tới chào hỏi thịnh an Nhưng khi đến trước mặt người kia Mới phát hiện ra đây Chỉ là một nam nhân tóc bạc Có diện mạo nhang nhác Giống Ngô Miễn mà thôi Ngoài trừ tóc bạc thì tướng mạo người này Còn có đặc điểm gì đặc biệt không Nghe Ba Tam kể xong Quyền bất quỷ tiếp tục hỏi Ví dụ như Mặt dài, tròn hay vuông Người đó chỉ đi một mình thôi hả Bên cạnh hắn Còn nàm nhân tóc đỏ nào đi cùng không Quyên bất quy hỏi xong Mà ta mới cung kính trả lời Nàm nhân tóc bạc kia Chỉ đi một mình Ngoài chứ trên đầu là một mái tóc bạc trắng Thì cũng không có đặc điểm gì đặc biệt Không dối gạt tiên trưởng Sau khi ta phát hiện Mình nhận nhầm người liền cao lỗi rồi đi luôn Thật sự là không nhìn kỹ tướng mạo của người nọ Thầy Trinh Mát Tàm cũng không tả rõ được diện mạo của người kia Quỷ bất quý cũng không đỉnh cơ thể bỏ qua Ông giả bảo đồng kỳ siêu Nhờ nhà môn phủ khai phong Phai người giúp đỡ tìm kiếm trên đường lớn Mái tóc bạc kia Là một đặc điểm rất dễ nhận dạng Nếu người kia chưa rời khỏi thành biện lương Thì nhất định sẽ sớm tìm được thôi Đẹp đã đến từ thiên giám Ở một góc hoàng cung rồi Quy Bất Quỳ cũng theo lệ thường Đi vào nhà kho Hoàng Cung kiểm tra đống của cải của mình Để Ngô Miễn và hai con yêu quái Ở lại trong nhà môn Lúc trước bọn họ chuyển nhà Đã để con mèo đen lại nhà môn tư thiên giám Bồ di mèo đen rất quấn quyết bách vô cầu Nhưng bị bọn họ vứt lại Trong động phủ suốt bao nhiêu lâu Sớm đã hình thành thói quen Tự mình chơi đùa Hơn đưa tên thổ lỗ gần đưa mỗi ngày Đều phải cùng Quy Bất Quỳ đi qua đây Mèo đen ở chỗ này cũng không cảm thấy có gì xa lạ bức bối. Bạch vô cầu nhận lúc ông già không ở bên cạnh, tranh thủ chơi đùa với mèo đen. Đồng kỳ siêu nhìn thấy vậy, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức chạy lại gần cười nịnh nọt, nói với bạch vô cầu. Ê, yêu vương bệ hả? Đây là nhậm tam vô tình tiết lộ cho đồng kỳ siêu. Nếu không, xét theo bối phận thì hắn phải gọi bạch vô cầu gọi là sư huynh. Con mèo đen này đã đi theo mọi người bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lúc trước có nghe sư tôi nói qua một lần rồi, anh đừng ta không nhớ được. Hoặc còn người, đột nhiên hỏi ngang như vậy, khiến ông đây cũng hồ đổ theo. À nhẹ, bọn ta lấy được mèo nhỏ này về từ khi nào vậy ta? Bạn vô cầu suy nghĩ nửa ngày không ra, quay lại hỏi nhóc nhầm ta Nhậm Lão Tam, con mèo này tới đây lúc nào thế nhỉ Ông đây nhớ hình như là lấy được từ chỗ tên đệ tử của cửu cửu của Vấn Thiên Lâu Chủ. Tên già cũng 800, 1.000 năm rồi anh nhỉ Tầm đó, nhà sâm bọn ta nhớ rõ ràng. Chính là cướp được từ cái tay quỷ bệnh lao gì đó. Cũng phải gần 1.000 năm rồi. Nhọc nhập tàm cũng chạy tới. Thằng nhóc đưa tay vướt về mấy cái lên thân mèo đen rồi nói tiếp. Thời gian qua nhanh thật. Vân nhỏ này cũng đã tới lâu như vậy rồi Nhưng mà nó đến cũng là Sao không thấy nó già đi chút nào nhỉ Con chuột béo kia sớm đã dụng hết răng rồi Người nhìn xem Một mồm đầy răng đen của nó này Vẫn còn trình tê đầy đủ Tương mạo cũng gần như không thay đổi gì Vẫn là dáng vẻ như một năm trước Đồng Kỳ Siêu đều đã biết Về lai lịch của Ngô Miễn quy Bất quy Về hai con yêu quái Bọn họ có thể trường sinh bất lão Là do uống thuốc Và trời sinh đã là yêu thể. Một vị yêu thần Một thằng bé niên sâm gần như Đều là tồn tại thọ ngang trời đất Nhưng mà con mèo đen này Lại là chuyện thế nào Con chuột tài vận kia Hán cũng tận mắt nhìn thấy Đã trở nên giả nuôi yêu ớt không ra gì Mà con mèo đen nhỏ này Ai nhìn thấy Cũng sẽ đều cho rằng nó Bởi một hai tuổi Còn chưa kịp lớn nữa Trong lúc đồng kỳ siêu càng nhìn con mèo càng thấy kỳ quái Trường mặt đồ niên hoa lên Giờ thấy quỳ bất quỳ tự hư không Hiện ra trước mặt mình Sang mặt ông già lúc này đỏ phừng phừng Như thể Vừa bị chuyện gì đó chọc giận Liên mặt nhìn qua nhóc nhậm tam và bách vô cầu Ông già liền đi thẳng vào chung đường và đi vào gieo tên ngô miễn Thầy nằm nhân tóc bạc thò đầu ra Quỳ bất quỳ liền chứng giác biểu cảm Không thể tưởng tượng được mà nói Có chuyện rồi Thiên tài địa bảo ông giả ta giấu trong kho hoàng cung Đã không cánh mà bay Ngày hôm qua Ông giả ta mới ghé qua kiểm tra Không thiếu món nào Sao đến hôm nay lại không thấy tâm hơi Quả cải nhà ông Mất hết rồi Ngồi bên liếc ông giả một cái Rồi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra Mà nói tiếp Ta tưởng người phải bày trận pháp ở đó Bày rồi Ông giả ta đã bày tung hoành cục đấy Chư vì là lão giả tử phúc kia Đích thân tới trộm đồ Bằng không thì có ai Cũng đừng hòng trộm được Nói xong mấy câu đó Quyên bất quỷ lại càng tỏ ra nóng ruột hơn Ông giả như đột nhiên nếu ra gì đó Bất ngờ quay sang nói với đệ tử của mình Kỳ diêu Nếu người nhìn chung món nào Có thể trực tiếp nói với ông giả ta Nếu không chờ nghe Sư tôn có thể cân nhắc cho người một hai món Người là hộ quốc thiên sư Không thể làm ra chuyện chưa hỏi đã lấy được Đợt đợt có được món bảo bối Có thể phá trận pháp Để có thể đi khắp nơi trộm cắp như thế chứ à, Lão sư tôn Chuyện này không phải do đệ tử làm Bị quy bất quý ụp nổi lên đầu mình Đồng kỳ siêu vội vàng giải thích Bọn pháp khí có thể phá trận kia Vẫn luôn cất trên người ta Hơn nữa Đồng kỳ siêu có mấy cây gan Mà dám động đến bảo bối Của lão nhân ra ngài chứ Việc này không liên quan đến đệ tử Mong lão nhân ra ngài tra rõ Trong lúc nói chuyện Đồng kỳ siêu móc món pháp khí đen thổi lùi Như cục than ra đưa cho quy bất quý bất quy Pháp khí này lúc trước đã cho ông giả Nhưng sau lại đồng kỳ siêu chuyển sang nghiên cứu luyện khí Nên quy bất quý bất quy đem pháp khí trả lại cho hắn Và để cho đệ tử của mình Lại mây mò chế ra một cục than đen như vậy Nào ngờ mới trả lại cho đồng kỳ siêu Được hai ngày Thì bảo vật của mình giấu trong kho hoàng cung Đã biên mất không thấy đâu Lúc này ngồi bên đứng một bên xem Náo nhiệt đột nhiên lên tiếng hỏi một câu Ông giả Toàn bộ của cải ông để trong hoàng cung Đều bị người ta trộm sạch hở Còn mà dám Thiêu một món thôi Là đang như khoét vào tim gan Ông giả ta một nhát vậy Quy bất quý gước mắt lên Nhìn ngô miễn một cái nói tiếp Thiếu mất viên Phượng Nhãn kia Bởi hôm qua ông già ta Còn tự mình tới kiểm tra Lúc đó Phượng Nhãn vẫn còn Bây giờ lại không cánh mà bay rồi Tch, Lại tưởng của cả nhà ông Bên cải ta khoáng sạch rồi cơ Ngồi bên trận chăng mắt Liên xéo ông già Rồi không thèm để ý quý bất quý nữa Xoay người đi ra khỏi chung đường Xem ra ý muốn rời tư thiên dám Trở lại dinh thử của mình Ông già không biết chuyện lần này Không thể do đồng kỳ siêu làm Chỉ là viên phượng nhãn kia Thật sự rất quý giá Quy bất quỳ còn tưởng nghĩ sẽ dùng nó Luyện chế một món pháp khí Không ngờ mây đó đã bị trộm mất Lào cáo giả quy bất quỳ trước nay Thông minh tinh tế là thế Lúc này lại tự mình làm loạn trận tuyến của chính mình Điều mà quy bất quỳ không nghĩ ra chính là Phượng nhãn Tuy rằng rất quý giá Nếu không phải món quý gia nhất Trong đống thiên tài địa bảo kia Rõ ràng xung quanh có nhiều thứ còn quý gia hơn Tại sao tên trộm Chỉ lấy đi một viên phượng nhãn Nói như vậy có thể nói Ông già đang bị một tu sĩ Có thuật pháp cao siêu theo dõi Người này có thể vào lấy trộm Cuộc cải của mình bất cứ lúc nào Mà không kích hoạt trận pháp Chẳng lẽ từ phục đã trở về rồi Một đèn mình ra đùa dỡn sao Thầy quỷ bất quỷ Hiếm thấy bày ra dáng vẻ bế tắc không thâm Đồng kỳ siêu cũng vào hoàng cung Thăm dò xem tối hôm qua Có phát sinh chuyện gì kỳ lạ hay không Hơn nửa ngày sau Đồng thiên sư mang theo vẹt kinh ngạc trở về Nói chuyện về lão sư tôn nhà mình Lão nhân ra Tối hôm qua không chỉ có phượng nhãn của ngài bị cuỗ mất đâu Hoàng hậu nương nương Cô bị mất một cây châm cải Mai quy phi thì mất Một cái ao lót hay mặc Trên thư án của bệ hạ Cô bị mất một thòi mực Đang dùng dở Hả Tôi hôm qua bị trộm mất nhiều đồ như vậy Không lẽ tên trộm kia Cũng không phải nhắm vào ông già ta Không chờ đồng kỳ siêu nói xong Quyền bất quỷ đã phần nào thả lòng lại Để ông già vẫn khó hiểu hỏi Một viên phượng nhãn của ông già ta Châm cài của hoàng hậu Áo lót của quý phi Lại thêm nửa thỏi mực dùng dở Của hoàng đế Đây là phường đầu trộm đuôi cướp Mắt mù nào vậy Ngoài trừ phường nhãn của ông giả ta Mấy thứ còn lại đều không đáng tiền Sư tôn Điều vậy khả năng không phải phường Đầu trộm đuôi cướp gì đâu Trong khi nói Đồng kỳ siêu lấy từ trong ngực ao ra Một tờ giấy thô Bờ già trước mặt quy bất quy Liền thấy bên trên có in Một dốc bàn tay nho nhỏ, nhỏ. Dẫu bàn tay này nhìn qua na ná bàn tay người Cũng có 5 ngón Còn có cả vân tay Chỉ là bàn tay này thật sự quá nhỏ Ngay cả bàn tay của nhóc nhậm tam Cũng phải to hơn một cỡ Thế quyền bất quỳ hiếp mắt lại Có vẻ như đang nghĩ ra manh mối gì Đồng kỳ siêu lại nói tiếp Đây là sau khi Tên trụng kia lê cắp Đưa thở mực rung rở Đã in bàn tay đầu mực này Lên trên áo ngủ của bề hạ Hiện giờ bệ hạ đang rất phẫn nổ để hômà tên trồngm kia mà lấy đầu bệ hạ thì hôm nay đã bắt đầu tính quốc tang rồi bây giờ Thánh chỉ truy đắ tên chuộm kia đã chuyển tới nhà môn phủ khai phong nó không chừ vụ ăn này lại gây chấn động kinh thành vô dụng thôi kẻ vốn đâu phải là người nhà môn phủ khai phong có thể làm được gì chứ quý bất quý cười khả khám một tiếng Biểu cảm bối rối xoan suýt lúc trước Đã biên mất không còn chút gì Ông già dừng một chút Tiếp tục nói Kẻ trộm đồ chính là ma lông Vật nhỏ này Sinh ra đã có máu trộm cắp Lúc trước từng có tu sĩ Chuyên nuôi thứ này Dùng nó đi trộm pháp khí Và thiên tài địa bảo của tu sĩ khác Nhưng mà cũng qua nhiều năm rồi Không nghe thêm tin tức gì Của vật nhỏ này nữa Sư tôn Ngài có thể tìm được Ma lông không Ma lông gì đó trước giờ đồng kỳ siêu Chưa từng nghe qua Ngay đến trận pháp Do chính sư tôn của mình bố trí Mà cũng có thể qua mặt được Xem ra vật nhỏ được gọi là ma lông này Cũng là nhân vật lợi hại đây Nhưng mà có yêu vương bách vô cầu Ở đây Lại coi thái độ của mèo đen và chuột tài vận Đối với hắn Thì chắc con ma lông này Cũng sẽ như vậy thôi Nếu chỉ là ma lông bình thường Thì sau khi trộm xong Định sẽ bỏ chảy Nhưng mà con ba lông Vẫn để lại dấu vết Quy Bất quy cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Kỳ siêu Người đi xem thử xem Có phải Phủ Khai Phong bắt đầu treo thưởng rồi không Bề đó đã dán bàn vàng Thì người sai tiểu đạo sĩ bóc về đây Ông giả ta Lại cho thiên sư người nổi danh thêm lần nữa Nhìn răng vẻ giờ đã biết trước mọi việc của Quy Bất Quỳ Đổng Kỳ Siêu theo ý ông già, bỏ lần nữa quay về hoàng cung, đến trước mặt hoàng đế xin ý chỉ, cho phép mình đi bắt tên trộm kỳ quặc quái dị này. Sau khi lấy được thánh chỉ, Đổng Kỳ Siêu quay về tòa trấn nha môn từ thiên giám, quy bội quỳ dẫn theo nhóc nhầm Tam và Bạch Vô Cẩu đi vào hoàng cung. Một người hai yếu đi thẳng tới nhà kho. Ông già chỉ đạo hai con yêu quái làm việc, đem đống của cải của mình gom lại một chỗ. Chất thành một ngọn núi nhỏ Sau đó Quỷ bất quỷ dân theo hai con yêu quái Chui vào dưới đống thiên tài địa bảo Nấp kỹ Chờ tối nay Còn ma lông kia đến trộm đồ Xe ra tay tóm gọn nó Bọn họ nấp vào trong núi bảo vật Chờ hồi lâu Cũng chưa thấy ma lông mỏ tới Bạch vô cầu có chút mất kiên nhẫn nói Ông già này Hoàng cung lớn như vậy Ma lông gì đó kia nhất định Phải đến trộm đồ nhà chúng ta sao Trên bắt đất nhà kho Toàn là vàng Nếu mà là ông đây ra tay Thì cứ vàng mà lấy cho nhanh Quê bất quý cười khả khả đáp Con trai ngốc Người thì biết cái gì Còn ma lông này Là bình người ta sai khiến vào đây trộm đồ Nó hẳn là sẽ làm như người nói Đi trộm vàng bạc Nhưng mà ma lông lại vô tình Hốt trúng phượng nhãn mang về Chủ nhân sau màn tám phần Là chưa từng thấy qua phượng nhãn Vỡ được thì phải mừng cỡ nào Trộm một lần đã vỡ được phượng nhãn Dĩ nhiên sẽ là tiếp tục Phải mà lông quay lại trộm thêm lần nữa Quyên bất quy vỡ nói đến đây Thì đột nhiên ngậm miệng Sau đó trong tay hai con yêu quái Truyền đến giọng nói của ông giả Mà lông đã tới Sắp ra mặt rồi Hãy đưa các người im lặng Từ đối không được nói chuyện chờ đợi quyên bất quy nói xong Đã nghe thấy gian ngoài nhà kho Vàng lên tiếng động Lát sau một vật nhỏ lông xù Toàn thân trên dưới đều là lông nhung đen Từ bên ngoài bước vào Quay vật nhỏ lông xù đầu tiên Chạy đến dạo một vòng xung quanh đống bảo vật Sau đó đột nhiên nhào lên Dùng hai cái tay nhỏ Đào đào bơi bới như đang tìm kiếm thứ gì đó Vật nhỏ đào bới nửa ngày Mà không tìm ra được thứ gì Đúng lúc này Quỳ bệnh quỳ cũng thỏ tay ra Lên thấy trong tay ông già Xuất hiện một món đồ sáng lấp lánh Nhẹ nhàng đặt nó dưới chân vật nhỏ kia Lại thi pháp Làm cho món đồ lấp lánh kia Phát ra ánh sáng chói mắt Quả nhiên Vật nhỏ bị ánh sáng lấp lánh này thu hút cúi đầu đi xuống Đó phát hiện ra Một khối lưu ly li nhỏ cực kỳ giống viên Phượng nhãn kia Bà lông lập tức hưng phấn kêu lên một tiếng Rồi ngậm khối lưu ly li vào trong miệng Quay đầu nhảy nhót chạy ra khỏi hoàng cung Thầy mà lồng đã lấy được đồ. Quỷ bất quỷ dân theo nhóc nhậm tam và bách vô cầu ẩn thân. Im lặng không một tiếng động, băm theo sau mà lồng đang tung tăng nhảy nhóc chạy đi. cậu không biết nó đã dùng yêu pháp gì, mà thì về đi ngang qua, đều không ai nhìn thấy nó. quay vật nhỏ lông xủ ra khỏi hoàng cung, thì đi trên đường cái, ra đồng quẹo tây mấy hồi. Cuối cùng ghé vào một quán trọ Sau đó nó lại chui vào một gian phòng Cho khách trọ bên trong hậu viện Quê bất quỳ và hai con yêu quái Không tiện tiến vào Chỉ đưa bên ngoài cửa sổ Nghe người trong phòng nói chuyện Cái này không phải phượng nhãn Ta bảo người đi tìm phượng nhãn cơ mà Cái này chỉ là một viên lưu ly thôi Một viên lưu ly không đáng tiên Đêm qua bảo người đi tìm Ngọc Tỉ Người lại đem về Đưa thòi mực rung rò Bây giờ kêu người đi tìm phượng nhãn Dùng điều viên Phượng Nhãn hôm qua, ngươi trở về đây, kể cả không lấy được Phượng Nhãn thì cũng phải đem về một món thiên tài địa bảo nào đó tương đương chứ. Mang mỗi một khối lưu ly này về là coi như xong rồi đó hả?" Quỷ Bất Quỷ đứng buồn hồi, dùng ngón tay đâm thổng giấy cửa sổ nhìn vào, trông thấy một nam nhân tóc bạc quay lưng về phía mình đang dạy dỗ Ma Long. Cả giọng nói lất bóng dáng của nam nhân tóc bạc trong phòng Quy Bất Quỳ đều không thấy quen hơn ở trên người kẻ này Cũng không có khí tức đặc biệt Của người trường sinh bất lão Trong lúc nhất thời Trong lòng Quy Bất quý cũng bắt đầu có chút hoài nghi Người này rốt cuộc là ai Lúc này Nằm nhìn tóc bạc trong phòng Lê tử trong ngực áo da viên phượng nhãn Bị trộm hôm trước Giờ ra trước mặt quái vật nhỏ Hùa hùa một lúc Lại tiếp tục nói Cái này mới là phượng nhãn này Người quay lại mang vật giống như vậy về đây. Nếu tìm không thấy thì đi trộm ngọc tỷ. Ta đã nói với người ta trong vòng 3 ngày sẽ lấy được ngọc tỷ. Bây giờ chỉ còn một ngày. Chúng ta không thể chậm trễ nữa đâu. Mười vạn lượng hoàng kim đấy. Đi nhanh đi. Lần này người trộm được đồ ta mới cho người ăn. Còn không thể đêm nay nhịn đói đi. Trong khi nói, người nó quát con quái vật nhỏ đang ngồi ở đầu giường chờ lãnh thường đuổi nó ra. Quang vật nhỏ riêng gì văn xin vài tiếng thay người nó không thèm để ý mình Mới ủ rú ỉu diệu Đi ra khỏi phòng Mẹ con này cũng không đi thẳng đến Hoàng Cung Mà chạy vào nhà bếp quán trọ Quang vật nhỏ nhảy lên bể bếp Tìm được mấy cây bánh hấp Đang nguội ngắt Nó lấy một cái bánh hấp dừng mắt đi nửa ngày Đường miếng chảy đầy đất Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại Vô cùng bất đắc dĩ Bỏ là cái bánh trên bể bếp Rồi mấy uể hoài chạy về phía Hoàng Cung Cùng đi ra khỏi quán trỏ Nhong nhầm tàm nhịn không được Khe nói với quý bất quý Lạ bất tử Quái vần nhỏ này Làm sao vậy Bánh hấp vừa lạnh vừa cứng Không phải sơn hào hài vị gì Bốt ăn thì ăn đi Người xem bộ dạng luyến tiếc của nó kia Trên cơ thể con ma lông này Đã bị người tan động tay Nó chỉ có thể ăn đồ ăn người kia cho thôi Quý bất quý cười khà khà nói tiếp Đây cũng là thủ đoạn Của các tù sĩ năm xưa. Làm điều vậy có thể khống chế ma lông. Giúp bọn họ trộm đồ. Chuột tay vận ra rồi. Ông già ta đang lo. Làm sao tìm được một con linh thú. Giống như chuột tài vận. Bây giờ có rồi. Sau khi con ba lông nhỏ. Quay vào hoàng cung lần nữa. Thì liền đi thẳng đến chỗ quý bất quý. Cất bảo vật. Vân nhỏ ở bên trong tìm nửa ngày. Cũng không lôi ra được một viên phượng nhãn nào khác. mà thấy trời sắp sáng. Bộ con bà lông lại réo lên ổng ổng Cơn đó nhắc nhở nó Nhớ lại lời chủ nhân của mình Quay vật nhỏ liền nhặt bựa một khối thiên tài địa bảo Ngậm vào trong miệng Rồi chuẩn bị rời khỏi nhà kho Ra ngoài tìm ngọc tỷ của hoàng đế Đầu lúc này Cái môi nhỏ của ba lông chợt giật giật lên Nào người thấy có mùi thơm từ ngoài cửa thổi vào Bà lông nhỏ lập tức không tự chủ được Lần theo mùi hương đi ra ngoài nhà kho Vừa ra ngoài Đã nhìn thấy một bát thịt tỏa hương thơm phức. được ai đó đặt trên mặt đất ngoài sân. Trông thấy bát thịt hầm. Còn nóng hồi hồi. Bốc hơi nghi ngút. Mà lông nhỏ. Không nghĩ được gì khác nữa. Trực tiếp chạy đến bên bát thịt. Rồi cơ thế đi vòng quanh. Vừa đi vừa chảy nước miếng. Đi được hai vòng thì trên mặt đất. Đã ướt nhẹp nước miếng rồi. Đúng vào lúc này. Giữa chân mà lông đột nhiên vươn ra. Một đôi tay nhỏ. Bất thình lĩnh bắt lấy hai chân con quái vật Ngay lúc mà lông nhỏ phản ứng lại Bắt đầu liều mạng chống cử Lại thấy một người cao to đen thui Lao vọt tới Dờ lên một cái nồi sắt to Chụp mà lồng vào bên trong Sau đó lệ nghe thấy trong nồi vang lên Tiếng lách cách len khen Đánh loạn cả lên Một lát sau trong nồi chuyển ra tiếng của nhóc nhậm tam Được rồi Cả người bao lật cái nồi lên ngã chết đen sâm bọn ta rồi Trở đến khi Bách Vô Cầu lật nổi sắt lên, thì thấy quái vật nhỏ lăm sủ đã bị nhóc nhẩm Tam chà trên mặt đất, trên mặt nhóc nhân sâm, cô bị cào mấy đường, nó đảo đến mức nghe răng trợn mắt, co chân đạp cho Ma Long nhỏ mấy cái, làm bộ tỏ vẻ hung nói: "Ngươi trả đấy, chuột đen đen sâm bọn ta sẽ đem ngươi đi hầm." Khi Ti nhắm rượu, còn ra lông thể để nhân sâm bọn ta làm áo da còng tay. Mà lông nhỏ nghe hiểu được tiếng người Mới đầu còn không chịu khuất phục Nhe răng gầm gừ với nhóc nhậm tam Đừng nghe được mấy câu ham dọa Thì lập tức tưởng thật Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi Cuối cùng là sợ đến mức Rơi nước mắt tí tách Lúc này bạch vô cậu bước tới Đám lấy sợi dây thừng Đang trói mà lông nhấc nó lên Lại nói với nhóc nhậm tam Nhậm lao tam đang yên đang lạnh Người hù dọa nó làm gì Ông đây xem thường nhất chính là Cái loại thấy kẻ yếu Là ra sức bắt nạt như người đấy Nhóc con, đừng sợ Để theo ông đây, trôn đỡ cho người ăn thịt Trong lúc nói chuyện Hàn cung với tay Nhặt bát thịt trên mặt đất lên Cùng nhóc nhầm tam trở về nha môn tư thiên giám Quyền bật quỷ đã chờ sẵn ở đây Thầy bạch vô cầu dẫn theo ma lông Bị trói chặt Ông già cười đến hai mắt híp tịt lại Sau khi đón lên ma lông Đặt nó lên mạng Ông già nói Đừng sợ. Ông giả ta biết người bị người ta động tay động chân. Mở giúp người phá cấm pháp đây Nhóc con, ha miệng ra nào. Chùn đỡ ông giả ta, sẽ cho người ăn thịt. Trong lúc nói chuyện, Quyên Bất Quỳ cầm sợi chỉ đỏ, buộc hạt dưa vàng, thọc vào trong miệng ba lông nhỏ. Mở lúc sau, sợi chỉ trong tay ông giả đột nhiên căng ra. Quyên Bất Quỳ biết thứ trong bụng ba lông, đã mắc câu rồi. Vội túm lấy đầu dây kéo mạnh ra, Một con quái vật trông như con đĩa Bê kéo ra theo Con đĩa này Căn chặt hạt dưa vàng Treo trên sợi chỉ đỏ Dù bê kéo ra ngoài nhưng không nhả ra Thân mình trơn nhấy ướt nẹp Ra sức vặn vẹo Hai con yêu quái đứng một bên Nhìn mà ghê tẩm không thôi Nhóc nhậm tam nhìn Mà níu chặt đầu máy Để không được nó với quý bất quý là bất tử Cái thư trong miệng quả cầu lông này Là cái gì vậy Nhìn thấy thôi bản nhân sơn bọn tạ đổi hết cả giá gà. Quỷ bất quý, rồi một cách chén trà, úp con đĩa lại, đắt. Cái này gọi là âm đĩa, vốn là vật dẫn của thuật chơi cổ độc của người Miêu Cương, về sau bị các tu sĩ dùng làm mánh khống chế linh thú, nhét âm đĩa vào trong miệng linh thú, nó sẽ bám vào thực quản. Ngoài mấy thứ đồ ăn bỏ thêm thuật pháp của người thi pháp Thì linh thú không ăn được thứ gì khác Tưởng thầy ngư dân dùng chim cốc bắt cá chưa Cái này công chung một nguyên lý Âm địa chính là sợi dây thừng trên cổ linh thú Trong lúc nói chuyện Quyền bất quỳ đã cởi trói cho ma lông Sau đó bảo bách vô cầu để bắt thịt lớn lên bản liền thấy quái vật lông sủ Nhào đến vô lấy bát thịt Liều mạng ăn lấy ăn để Bách vô cầu là nước phạm ăn Đơn giản thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Ma Long, hai mắt tên thổ lỗ cũng phải mở to. Vật này chỉ nặng chừng 8 cân, bát thịt này đã 3 cân, nàng phải đến một nửa trọng lượng của nó rồi. Vậy mà vật nhỏ này, cứ như quỷ đói đầu thai, ăn một hơi hết sạch. Ma Long nhỏ ăn hết thịt, ngay cả cây bát cũng liếm sạch bóng, sau đó lại mắt nhìn sang Quy Bất Quy và hai con yêu quái đầy vẻ trông mong. Nó giơ tay Chỉ vào cái bát không trước mặt Ý tư rất rõ ràng Ăn thêm bát nữa được không Không được Ăn nữa thì người sẽ bội thực mặt chết mất Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Bây giờ người kia không khống chế được người nữa Nhọc con người có thể về nhà Bất cứ lúc nào Đương nhiên nếu người muốn ở lại bên cạnh Ông giả ta thì cũng được Ở lại đây cũng không có gì tốt cả Chỉ là ăn ngon hơn chút thoải mái hơn chút Trong nhà còn có người hầu người hạ Ngoài mấy chuyện này ra Thì cũng không có gì tốt Tự người nghĩ xem Muốn về nhà hay là ở lại đây Mà lông nhỏ Cũng không nghĩ ngợi gì Bờ cây bát trống không Đầy đầy về hướng quy bất quy Trong miệng còn kêu lên mấy tiếng chi chi Bạch cầu có thể nghe hiểu được nói Quả cầu lông này nói Chả tiếp tục cho nó thịt Thì nó không đi nữa Quyên bất quỳ cười to một tiếng Nó với bách vô cầu <cười> Vậy cho nó thêm thịt đi Nửa bát là được Nửa quá thì vật nhỏ này thật sự Không tiêu hóa nổi Trong lúc tên thổ lỗ đi vào cung Tìm thiên hầm Quyên bất quỳ cười tùm tìm Nó với ma lông nhỏ Nếu người đã ở lại Thì chúng ta chính là người một nhà Tôi quá ngơi trộm phượng nhãn của ông già ta Chụp đường người ăn uống no đủ rồi Có phải nên đi lấy về lại cho ông giả ta hay không nhỉ? Mà lông nhỏ gật đầu Lại đẩy cái bát thịt đến trước mặt ông giả Chọc cho nhóc nhầm tam ngồi bên cười ha ha Làm bất tử Người cho nó thịt ăn Nó mới giúp người trộm đồ Khi nằm nhân tóc bạc trong quán trò ngủ dậy Thì trời đã sáng mạnh rồi Thầy mà lông vẫn chưa trở về Hàn liền cảm thấy có chút bất ổn Có điều người này cũng không suy nghĩ nhiều Chỉ cho rằng trong hoàng không có tu sĩ phát hiện ra ma lông. Lại nói, dù sao thì ma lông cũng chỉ là súc sinh. Không thể nào dẫn người tới quán trọ nhanh như vậy được. Bây giờ mình chạy trốn vẫn còn kịp. Chỉ tiếc mười vạn lượng hoàng kim kia. Thế là hắn vội vàng thu gom hành lý của mình. Để lông chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ phát hiện không thể viên phượng nhãn tối hôm trước mà lông trộm về đâu nữa. Gia trị một viên phượng nhãn Không kém gì 10 vạn lượng hoàng kim Nếu bây giờ cái này cũng mất Thì chuyện này đến Kinh Thành Coi như mất trắng rồi Toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh Có thể nào cũng không nghĩ ra Viên phượng nhãn kia Làm sao mà mất Chuyện này đến Kinh Thành Coi như công cấp Đã không lấy được thứ gì tốt Còn khi không tổn thất mất Một con ma lông Cô bài hắn còn biết một nơi Có không ít ma lông Lần này trở về Bắt thêm 8 con 10 con nữa Cùng lúc thả ra Không tin không trộm được cây ngọc tỷ kia Còn về con ma lông đến sáng Vẫn chưa thấy trở về kia Hắn gần lại không lo lắng mấy Vì trên cơ thể con quái vật nhỏ Đã bị hắn giờ cho rồi Hai ba ngày nữa Không có gì ăn Thì sẽ chết đói thôi Đến lúc đó Một thông qua nó Để bắt mình Đã là chuyện không thể nào điều chuyện quan trọng trước mắt là Phải chạy khỏi kinh thành cây đã. Thế là hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc Rồi thanh toán tiền trò. Sau đó chuẩn bị đến chợ lừa ngựa ngoài thành Tìm mua con ngựa tốt Nhanh chóng rời khỏi đây. Ngày lông gan đàn ông ra khỏi quán trò Trong bụng phát ra mấy tiếng ủng ủc Mới nhờ sáng nay còn chưa kịp ăn sáng. Lông này hắn cũng không dám dừng lâu trong kinh thành Lại gái lại bên đường Mua mấy cây bánh hấp ăn tạm Trở tới nơi an toàn rồi Mới tính chuyện ăn thịt ăn cá Người này nghĩ thì rất hay Nhờ lúc đi ngang qua một tiệm mì Lại không cưỡng lại được Mùi thịt lẫn mùi thức ăn bay ra Nghe tiếng khách khứa trong tiệm Xì xụp ăn mì Cơ thể hắn dường như không chịu không chế Mà đưa chân bước vào trong cửa tiệm Chỉ bằng vào ăn bát mì rồi lại đi Một bát mì thì mất bao nhiêu thời gian chứ Thế là hắn liền kêu một bát mì mặn Hề một bát thịt theo được chủ quánkho suốt một đêm là xong sợi và thịt kho đều được dọn lên Hà liền bưng bát cắm đầu ăn và đua xong một gócp mì đầu tiên ăn trực cảm thấy trong cổ họng để có thứ gì nhão nhão dính dính trượt xuống Hà tưởng chỉ là gân sộn hầm như để cùng không nghĩ gì nhiều suy sụp nhanh chóng sợ hết một bát mì và cả điế thịt sau khi ăn uống non đê Hà em lại Mỗ mới đọng xu lên bàn rồi lại vội vàng đi về phía chợ lừa ngựa ngoại thành. Chờ đi được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy lợm giọng, là tự ngồi xổm xuống ven đường, ọe một tiếng nôn hết cả mị, lẫn thịt kho vừa ăn ban nãy ra. Cho đến lúc này, ga đàn ông vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiệm mì ban nãy nấu nước không sạch sẽ, nên dạ dày của mình không tiêu hóa được, thức ăn vừa ăn vào đều nôn ra. Trong bụng lại có cảm giác trống rỗng. Thế là hắn lên ghé vào tiệm bánh hấp Mua 10 cây bánh Để dành lát nữa rời kinh thành Ăn lót dạ dọc đường Lúc ông chủ quan bánh hấp Lấy giấy dầu gói 10 cây bánh hấp đưa qua Người này theo thói quen Xem một miếng cho vào miệng Vốn chỉ muốn nhai một ít cho đỡ buồn Nào ngờ Miệng bánh hấp vừa vào cổ họng Thì lại lần nữa nôn ngược ra Lúc này hắn rút cuộc cũng hiểu mọi chuyện Không đơn giản như vậy Thứ dinh nhấp vừa rồi nuốt vào cổ họng Không phải gân sụn gì Mà chính là âm địa Mình dùng để khống chế ma lông Sau khi hiểu ra ga đàn ông cũng không cần bánh hấp gì nữa Lập tưng cho đến một góc không người Lấy từ trong người ra Một khối vàng nho nhỏ Hắn lập tức ngồi xồm trong góc Dùng dao găm hì hụt cày xuống một màu vàng to cơ hạt đậu nành Hắn lấy xong Thì cất khối vàng to đi Lại tìm một sợi chỉ đỏ Cẩn thận buộc hạt đậu vàng vào một đầu dây Rồi chuẩn bị nhét vào trong miệng Ngay lúc này Hàn Đồ Ninh nghe thấy sau lưng có ai đó nói Sáng sớm tinh mơ Muốn tìm một chỗ đi tè Lại càng phải một tên Muốn nuốt hạt vàng tự sát Đông là đen đổi mà Tên gì kia Người muốn chết thì ra ngoài thành mà chết Đừng phiền ông đây mất hướng đi tè Ga đàn ông vội vàng Quay đầu lại thì thấy Một tên cao to đen thui đứng lù lù Ngay sau lưng mình Hắn không nghĩ nhiều Chỉ muốn bớt chút thị phi Lên cuối đầu muốn rời đi Dù sao con âm điện này Trong một chốc một lát Cũng không làm được gì mình Có điều ngay lúc đi vòng qua tên cao to đen thui kia Hắn đột nhiên phản ứng lại là Tên này đã ở phía sau mình một lúc lâu rồi Bằng không thì làm sao biết được Hắn đang muốn buộc vàng vào trì đỏ Vừa hiểu ra Gã đàn ông liên muốn bỏ chạy Ngay lúc này Lại nghe thấy một giọng nói giả nua Bởi đó mà đã phát hiện ra rồi sao Ông già ta còn định chờ ra khỏi thành rồi Mới bắt ngươi Đã nếu vậy thì xin mời ngươi Tới nhà làm khách Ở ngay bên kia đường thôi Mới lời này vừa văng lên cho bản gác đàn ông đã tối sầm lại Không biết gì nữa Cho đến khi hắn tỉnh lại Thì phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà lớn Bản thân đang bị trói gô Trên một cây ghế thái sư Ngồi trước mặt hắn Là gác cao to đen thui Đã gặp trên đường cái lúc trước. và thế gã đàn ông tỉnh lại. Tên tò con liền hô vọng ra bên ngoài. Ông già. Tên khôn này tỉnh lại rồi. Mấy người muốn hỏi gì. Thì nhanh vào mà hỏi đi. Ông đây coi bộ hắn có tướng đoàn mệnh. Khỏi bên lúc nào sẽ nhập luân hồi đâu. Lông này cửa lớn mở ra. Quyền bật quỷ dân theo nhóc nhậm tam từ bên ngoài bước vào. Điển thấy trong tay ông già. Còn ôm theo một con quái vật nhỏ lông xù. Gà đàn ông liền hiểu ra mọi chuyện Quyền bất quỳ bước vào Đó với người tóc bạc nọ Biết ông giả ta là ai không Địa bộ dạng người Cũng là loại kiên thức hạn hẹp Để ông giả ta cho người tình hồn viên phượng nhãn kia Chỉ là của ông giả ta đấy Phượng nhãn mà man lông trộm được trong hoàng cung Nhưng mà nìn ông giả trước mặt này Lại không giống hoàng đế Gà đàn ông chầm mặc một lúc nói Phượng Nhàn không phải do ta trộm Kẻ trộm là con ba lông trong tay ngươi Không liên quan gì đến ta Thấy người nọ vẫn còn mạnh miệng Quy bất quy cười khà khà nói <cười> Ông giả ta không nhiều lời nữa Trong cổ họng ngươi Có một con âm đìa bám vào Nhưng mà hiện tại trên người ngươi Cũng không có vật bằng vàng để dụ nó ra Cựa ở chỗ này chờ đi Ông giả ta muốn xem Người sẽ bị đói chết Trên một đống rượu thịt ê hề như thế nào Trong lúc nói chuyện Ông già đưa tay Phải một cái về phía gã đàn ông Sợi dây thừng đang chói trên người hắn Lập tức đứt rời từng đoạn Như bị một lưỡi dao bén ngọt cắt qua Lúc này Trong đầu gã đàn ông đột nhiên hiện ra một cái tên Hắn đánh bảo Nói với ông già Người là Quy Bất Quy Quy Bất Quy cười khả khả đáp Rột cuộc cung ngộ ra rồi Coi như không chậm Giờ này ông giả ta rảnh rỗi Không có việc gì làm Có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi Thường người muốn trộm là ngọc tỷ Cái đó lại không phải của ông giả ta Sau khi xác định ông giả nhăn nheo khu đế Trước mắt chính là đại tu sĩ quy bất quy Danh tiếng lẫy lừng Gà đàn ông không dám hùng hùng hồ hồ nữa Hắn thờ dài một hơi rồi nói Ngài trực tiếp xưng tên Thì ta đã sớm nói ra rồi Ngọc Tỷ là kỳ vương triệu quang tán Nhờ ta tới trộm Còn Phượng Nhãn là ma lông trộm nhằm Ta quả thực Không biến là bảo vận của lão nhân ra ngài Nếu biết lão nhân ra ngài ở Kinh Thành Ta cũng không dám đến Quyên bất quy cười khả khả Ngắt lời đối phương Nói <cười> Ông giả ta nói chứ Chuyện Ngọc Tỷ không liên quan gì tới bọn ta cả Ông giả ta chỉ muốn biết về ngươi Mở đầu tóc bạc này là chuyện thế nào Rồi làm sao mà người bắt được Linh thú như ma lông Ngài thế quỷ bất quỷ Không hứng thú gì với ngọc tỷ Trong lòng gã đàn ông ít điều Thấy yên bụng hơn Lập tức cởi định nọt nói à Tiểu nhân tên là tỉnh ngôn Từng theo tam thượng đạo nhân Học thuật pháp được mấy ngày Sau lại đi theo sư tôn Tới giang tây bắt ma lông Ngài hỏi về mái tóc bạc này Đây là do sư tôn dùng thảo dược, nhuộm bạc đi đấy. Sư tôn của ta từng nói, muốn không chê ma lông, thì ngoài dùng âm đỉa ra, thì bắt buộc phải có một đầu tóc bạc nữa. Hình như đám ma lông chung nó, chỉ nghe lời nam nhân tóc bạc mà thôi. Mấy lời này vừa nói xong, thì cờ lớn lại lần nữa mở ra. Một nam nhân tóc bạc khác bước vào. Còn ma lông vốn đang được quy bất quý ôm trong lòng, liền hướng về phía ngô miễn mà kêu lên mấy tiếng chi chi. Hệ trường 165 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay